Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 912 Huyền Thiên Cầu Linh Phù. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Vừa thấy Hảo Thiên Dược Đế lấy ra tấm phủ để nhị phân thần của Xuân Cơ, lập tức biến sắc không thể nào. Chỉ là một hạ giới nho nhỏ làm sao có thể có được Huyền Thiên Cầu Linh Phù? Huyền Thiên Cầu Linh Phù Hảo Thiên Dũ Đí cũng là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Hắn chỉ biết thứ này là bảo vật truyền thừa của âm hồn hạp tốc còn tên của nó là gì thì chẳng ai biết. Nếu con quái vật trước mắt nhận ra thì xem ra. Nó đúng là vật của Linh Giới rồi. Dũ Đí trong lòng hơi đồng nhưng tất nhiên cũng không thể bỏ lỡ thời. Cơ đánh ra một đạo pháp quyết. Huyện thiên cửu linh phù lập tức đại. Phóng kim quang biến thành một đoá kim quang. Một con quái ngư lớn chừng một tấc từ trên mặt tấm phù lập tức hiện ra. Là một trong tứ hung của linh giới. Xuân cơ tuy cực kỳ kiêu ngạo nhưng. Cũng không thể không biến sắc. Lập tức xoay người hóa thành một đảo. Độn quang đỏ tươi bỏ chạy. Muốn chạy. Chậm rồi. Khói miệng hảo thiên lọ một nụ cười giữ tợn. Vốn hắn chỉ là vô tình mà. Kết địch với đối phương nhưng Xuân Cơ lại khinh người quá đáng. Không. Chỉ chém dụng một tay của hắn mà còn ép hắn đến bước phải xuất ra tấm. Phù chân quý này. Đã xuất phù này ra thì làm sao có thể đối phương bỏ chạy được. Kim mang lói lên trong hào quang trói mắt quái ngư hóa thành một đảo. Kim sắc trong trước mắt đã xuất hiện tại trước người phân hồn. Tiếp đó con quái ngư lập tức nổ tung, linh lực bắn tán loạn ra bốn. Phía thiên địa hôn ám linh khí phụ cận đều trở lên điên cuồng. Xuân cơ đại kinh thất sắc, huyền thiên cửu linh Phù trước mắt mặc dù. Không phải bản gốc chính tung, chỉ là một bảo vật thiếu khuyết nhưng. Cũng không phải thứ mà phân hồn có thể chống đỡ. Cả thân thể lập tức. Bị linh lực cuồng bảo bao phủ. Mà sau khi xuất ra tấm phủ này. Hảo thiên rửa đế cũng sợ bị vạ lây nên. Đã sớm chạy khỏi đây. Mặc dù khoảng cách đã xa đến mấy rằm. Lại có bảo. Vật phòng ngự nhưng hắn cũng không khỏi lộ vẻ sợ hãi. Thần phù của linh giới này quả nhiên không phải tầm thường. Xem ra nói. Nó có thể diệt cả tu tiên giả ly hợp kỳ cũng không phải vô căn cứ Qua chừng thời gian một chén trà Linh khí bốn phía mới bắt đầu ổn Định trở lại Bầu trời lại trong sáng trở lại Nhưng phân hồn đã biến Mất không thấy tâm hơi Trong khi đó ở bên kia Hung hồn mà lâm hiên đối mắt thì lợi hại hơn nhiều lắm Trên người hắn Cũng không có loại bảo vật nghịch thiên như huyện thiên cửu linh phù. Cho nên phải lâm vào khổ chiến. Bất quá tu vi của lâm hiên cũng không phải tầm thường, bí pháp lại. Càng tầm tầng lớp lớp Hơn nữa còn có khủng tước ti. Y. E. N. T. U. Vinh. Quy. Quy. Trợ giúp nên. Cũng không hề rơi xuống hạ phong. Xuân cơ tức giận Tuy rằng bị giam giữ đã lâu Nguyên khí còn chưa Khôi phục hoàn toàn Nhưng thân là một trong tứ hung linh giới mà đến Một tên tiểu bối Nguyên anh kỳ cũng bắt không xong Thì cũng quá mất Mặt trong mắt hung quang ló lên Toàn thân bùng lên một tầng huyết Quang Người này cuồng tính đại phát Quyết không tiếc hao tổn nguyên khí bản Mạng cũng phải giết bằng được lâm hiên Hai mắt Lâm Hiên hiếp lại. Với kinh nghiệm đấu pháp của hắn làm sao. Không biết trong lòng đối phương đang nghĩ gì. Nhưng hắn muốn tránh. Cũng không tránh được. Đối phương có thuật thuẫn gì thì làm sao mà trốn được. Mà kết quả cuối. Cùng chỉ có một. Không phải ngươi chết thì ta vong. Nghĩ đến đây trong lòng Lâm Hiên cũng bùng phát chiến ý. Phất tay áo một cái. Một cái thanh sắc ngọc đái hình dáng cổ xưa bay ra. Thứ này là vật Lâm Hiên lấy được từ Ngọc Huyền Tông nhưng hắn lâu. Nay vẫn luyến tiếc không nỡ lấy ra dùng vì nó cũng bị hạn chế số lần dùng. Còn hiệu quả của nó thì chỉ cần đeo nó ở thắt lưng là có tức thì. Bổ sung toàn bộ pháp lực đã tiêu hao Hiện giờ đối mặt với Xuân Cơ, Lâm Hiên làm sao còn dám che giấu tất. Nhân là xuất hết vốn liếng, chỉ hy vọng lần này có thể bình an sống. Sót mà thôi. Sau khi tế ra mấy bảo vật, hai tay Lâm Hiên vừa lập thì trong tay trái, hắn đã cầm trường thương có thần thông không gian của Tuyết Hồ Vương. Còn tay phải của hắn có thêm một cái tiểu kính hình dáng cổ xưa. Nhiếp Linh Kính tuy không thể trực tiếp tấn công địch nhưng lại là bảo vật có hiệu quả phù trợ cực tốt. Phược tiên cầu cũng xoay tròn trước ngực hắn không ngừng. Ngoài ra còn có cổ thiên minh nguyệt hoàn thanh hỏa kiếm, âm dương. Bảo phiến, ma giao, con phượng hoàng do bích huyến Vũ hỏa biến ảo. Thành đám trùng vân sống đến cả mẫu trên đỉnh đầu. Còn có cả ô kim. Long giáp thuẫn làm phòng ngự. Lúc này bốn phía quang thân thể lâm. Thiên trừ ma viêm và linh trùng ra thì không cách nào không phải đỉnh. Cấp bảo vật cả. Cách này không chỉ khiến hai nàng phía sau phải liếu lưới mà đến xuân cơ. Cũng phải trợn chừng mắt. Gia tài tên tiểu tử này đúng là làm người ta. Phải hâm mộ. Nên biết pháp bảo khó có được. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ có được hai ba cổ. Bảo chân phẩm thì cũng được tính là phương mau lân rác rồi, đâu như. Tên ra hỏa lâm hiên này tiện tay một cách đã tế ra cả đống bảo vật. Hơn nữa lại còn là hàng cực phẩm. Vẻ mặt xuân cơ càng lúc càng âm trầm, sát khí trong mắt cũng càng thêm. Dày đặc Có nhiều thêm pháp bảo thì có sao, chỉ là một tên tiểu bối. Nguyên Anh Kỳ tuyệt đối không thể nào ngăn được bí thuật của mình. Nó phun ra một ngụm hắc huyết, tiếp đó hóa thành một cái phù chú cổ. Quái, ác thú vừa vươn tay ra đỉnh điểm một chỉ thì nó đột nhiên giống. To một tiếng trên mặt lộ vẻ thống khổ vô cùng, hai tay ôm đầu, lệ khí. Cả người không hiểu sao dần biến mất. Đây là... Lâm Hiên lộ vẻ bất ngờ nhưng lập tức ánh mắt lói lên tiếp. Đó liền trở nên sắc bén. Chỉ trong chút lát mà vô số ý niệm trong đầu hắn lướt qua. Đầu tiên là. Hắn đang hoài nghi liệu có phải đối phương đã bày ra cảm bấy rồi giả. Vỡ yếu thế để dụ hay không. Nhưng rất nhanh hắn liền bài trừ khả năng này. Lệ khí toàn thân xuân. Cơ đúng là đang nhanh chóng yếu ớt. Nếu là để dụ địch thì không khỏi. Hơi liều lính. Kinh nghiệm đấu pháp của Lâm Hiên phong phú vô cùng, nhanh chóng hạ. Quyết định tuy không biết đối phương đang xảy ra chuyện gì nhưng cơ. Hội tốt như vậy, cho dù đó là bay dập cũng không thể bỏ qua. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, nghĩ đến đây, linh lực cả. Người Lâm Hiên điên cuồng xuất ra, thần niệm cường đại vô cùng chia. Thành mấy luống, phân biệt thao túng những kiện bảo vật. Lại nói không phải cứ có nhiều pháp bảo khi đấu pháp là tốt đặc biệt. Là đỉnh cấp bảo vật càng lại là gánh nặng của thần thức. Lâm Hiên lúc này cũng là liều được ăn cả ngã về không nếu không không phải là thời. Điểm lam sắc tinh hải đề thuần đối với thần thức cũng có hiệu quả. Làm cho thần thức của hắn hơn xa tu sĩ đồng Giai thì Lâm Hiên cũng... Không có khả năng điều khiển nhiều pháp bảo như vậy.